Trường 516 Trở về nội viện Đỉnh núi Một đạo bóng người như thiểm điện chợt chuyển động Lôi điện nhàn nhạt dưới chân Bóng người như ẩn như hiện Trong tay một thanh hắc thước cực lớn Màng theo áp xúc cực đại Đang không ngừng huy động Mặc dù hắc thước cực kỳ khổng lồ Nhưng trong tay bóng người Lại tựa như là một thanh trường kiếm vậy Khi múa nó, sự bá đạo ẩn chứa bên trong, tuy nhiên không thiếu chút tình diệu. Suy, thân hắc tước to lớn, bỗng nhiên bổ xuống, kình phong bén nhọn, xé gió, thành màng nhạt nhạt xuất hiện giống như là một ngọn lửa màu xanh nam. làm cho không gian xung quanh có cảm giác nóng cháy, hắc thước bổ xuống, cuối cùng cũng mang theo kình khí vô cùng mãnh liệt. Hùng hàng bổ lên tảng đá phía trước Khi chúng và chạm nhau Thành ầm vỡ vụn ầm ầm vang lên Tảng đá cứng rắn Dưới đầu thước ẩn chứa một kình khí mạnh mẽ Chợt cạch một tiếng liền hoàn toàn chấn vỡ Vô số đá vụn thật nhỏ bay đầy trời Vẹn vẹn chỉ một lát sau Tảng đá cao cỡ lửa người Liền bị đánh chìm gần hết xuống đất. Vù, hai tay vẫn duy trì tư thế bộ xuống của trọng thước, khuôn mặt tiêu viêm thoáng hồng nhuận, hít sâu một hơi, nét hồng nhuận trên mặt dần giảm đi. Hơi thở lại một lần nữa trở về vững vàng, theo hơi thở khôi phục, chỉ thấy trên cánh tay gân xanh cũng lặng yên chìm xuống, lực lượng mạnh mẽ chậm rãi giảm đi cho tới cuối cùng tiêu tan hết, thu hồi trọng thước. Điện mang màu bạc tại chân tiêu viêm cũng tùy ý tiêu tán, hơi hơi xoay đầu, thân thể vặn nhẹ, xương cốt bên trong chưa xuất hiện tiếng răng rắc. hắn không khỏi thỏa mãn cười nhẹ một tiếng. Ngày đó tẩy tu luyện cốt cơ hồ là làm cho lực lượng tiêu viêm tăng vọt gấp vài lần. Hơn nữa, xương cốt, cơ bắp đều cứng cỏi cực kỳ, thậm chí trong lúc cơ thể hơi khai động, tiêu viêm đều là cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ, càng ẩn núp dưới da thịt, mơ hồ, trở phân phó nhanh chóng trào dâng ra. Tẩy tủy luyện cốt không chỉ có làm cho lực lượng cơ thể tiêu viêm so với trước kia mạnh gấp đôi, hơn nữa, lại nhanh nhẹn. Tần kinh phản xạ đều so với trước kia mau lẹ và mẫn cảm hơn rất nhiều. Còn nữa, hiện giờ đột phá đến đấu linh cấp bậc, tiêu viêm lại có thể cảm nhận được trong cơ thể, gần như là thoát thai hoán cốt loại biến hóa. Đổi lại trước kia, tiêu viêm thiền thì triển tam thiền lôi động, nhiều nhất có thể kiên trì trong 10 phút. Hiện giờ, bởi vì tấn dai trong cơ thể chứa được đấu khí tăng trưởng trên diện rộng ức chừng có thể đem thời gian kéo dài gấp 5 lần. Từ điểm này đủ để nhìn ra sự chênh lệch của đại đấu sư và đấu linh. Cảm giác đấu linh không tồi chứ? Thân thể dược lão trôi nổi giữa không trung, nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiêu viêm cười nói. Quả nhiên là hai cấp bậc bất đồng. Trong lúc này chênh lệch thực sự quá lớn. Tiêu viêm dùng sức gật gật đầu. Hắn trước kia nếu không có được vật nộ hạ Liên cho đến sự kỳ dị của thành Liên địa tâm hỏa, bằng vào thực lực đại đấu sư, đừng nói muốn chiến thắng tàm tình đấu linh, mà ngay cả người mới vào đấu linh. Chỉ sợ đều bị thu thập dễ dàng, hiện giờ tự thử nghiệm, Cường hãn của đấu linh Khiến ngay cả tiêu viêm Cũng không khỏi sợ hãi Với lực lượng của mình trước đây Vì sự khiêu chiến vượt cấp Lúc trước mà bội phục Hôm nay tiến vào đấu linh Bằng vào sự kỳ diệu của công pháp vần quyết Sợ là có thể cùng nhị tình Thậm chí tam tình đấu linh Trước mặt đối chiến Mà nếu sử dụng thi triển Thiên họa tam huyền biến Có lẽ có thể cùng cái loại cấp bậc Như bạch trình chống đỡ Nói như thế, thực lực của ta có đủ tư cách chen vào trong cường bạc rồi. Lắm tay lúc này nhanh chóng buông lỏng, cảm giác lực lượng cường hãn trong cơ thể khiến khóe miệng tiêu viêm không khỏi nhếch lên. Đi vào trong nội viện chưa tới nửa lắm, mà có thể chen vào cường bạc. Thành tựu loại này đủ để làm tiêu viêm kiêu ngạo, dù sao tại nội viện, trên vương diện thiền phú tu luyện. Đều được bên ngoài tự xưng là thiên tài hơn người Tại địa phương này muốn đứng trên kẻ khác Thì sự khó khăn cực kỳ lớn Dùng sức uốn thẳng lưng một chút Tiêu viêm tiến lên một bước Trên cao nhìn xuống khu rừng mờ mịt kia Sau một lúc lầu bỗng nhiên nhíu nhú mạnh nói Tại trong núi sâu này Đệ tử tu luyện cũng đã hơn hai tháng Đã đến lúc trở về nội viện rồi Theo lời lầm diễm thì giải đấu cường bảng, có lẽ là nhanh chóng bắt đầu. Chỉ cần xếp vào trong 10 vị trí đầu tiên liền có tư cách tiến vào thiên phần luyện khí tháp, mấy tầng dưới. Không hiểu vì sao đệ tử cảm thấy được cái gọi là căn nguyên tâm hỏa, cùng với vẫn là cầm viêm có chút quan hệ. Thiên phần luyện khí tháp, đích xác có chút thần bí. Bên trong cho dù lấy cường độ linh hồn lực tán của ta, vậy mà âm thầm dò xét không có hiệu quả. Mặc dù không thể dò xét đối với người, nhưng vẫn như cũ có thể cảm ứng được mấy tầng dưới kia không ít cường giả. Mạnh mẽ xông vào mà nói, cho dù là đấu tông cường giả, chỉ sợ cũng phải thất bại trong gang tấc. Chúng ta đối với vẫn là tầm viêm, bên trong tháp không hiểu sự tình sâu trong đó nếu có thể xâm nhập vào một tầng dưới chót có thể bên trong đó có một ít tin tức về vẫn là tâm viêm dược lão trầm ngâm nói khẽ tở dài một tiếng tiêu viêm buồn rầu xoa huyền thái dương thầm thì thực sự là phiền toái nhìn về mặt đau khổ của tiêu viêm dược lão cũng bất đắc dĩ lắc đầu nói Điều này không có biện pháp. Xà Nam Bọc viện tại đấu khí đại lục dành vọng cực kỳ hiền hách. Thậm chí, ngay cả một ít thế lực nhất lưu cũng không quá muốn đắc tội với bọn họ. Đừng nói hiện tại ta chỉ là linh hồn trạng thái. Cho dù là năm đó ở thời kỳ toàn thịnh, muốn đến cướp cái gì đó của Xà Nam Bọc viện thì cũng phải tính toán cực kỳ cẩn thận. Tiêu viêm cười khổ gật đầu Hắn hào hết thiên tâm vạn khổ để vào trong giả nam học viện, chính là vì vẫn là tâm viêm. Cho nên nói, tiêu hiểm đối với thứ này coi như là lầm trong tình thế bắt buộc. Cho dù cuối cùng sẽ đắc tội với giả nam học viện, thì sợ hắn cũng không để ý. Muốn trở thành cường giả chân chính, phần quyết tiến hóa có tác dụng trọng yếu. Mà muốn cho phần quyết tiến hóa, dị hỏa tuyệt không thể quyết thiếu điểm nào ánh mắt tiêu viêm chuyển hướng nam, nơi đó là vị trí thiên phần luyện khí tháp của nội viện. Một lúc lâu mới rời đi, khẽ tở dài một hơi, bạ vài lắc nhẹ, từ vân dực chợt hiện ra. Hai cánh khẽ động, thân hình cấp tốc hóa thành một đạo bóng đen hướng ra ngoài khu vực núi non vút đi, trong chớp mắt hóa thành chấm đen biến mất tại phía chân trời, từ trong núi non trở lại trong nội viện. Ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian của tiêu viêm, thời gian phi hành dài như vậy. Nếu như tiêu viêm chưa tiến vào đấu linh, chỉ sợ khó có thể một hơi đã được mục đích. Lúc khoảng cách của nội viện còn có mấy trăm mét, tiêu viêm cũng thật cẩn thận, thu hồi tự vân rực Thân hình dừng ở một chỗ bên trong rừng rậm, nhìn bốn bề vắng lặng, lúc này mới yên tâm tiến về lội viện. Bằng vào huy trương nội viện trên ngực Tiêu viêm không hề gặp trở ngại Khi tiến nhập vào nội viện Dần dần bóng sáng người đi đường nhiều lên Lúc đó hắn mới thả lỏng một hơi Trong hai tháng Ngoại trừ mấy người lâm tu nhai Thì tiêu viêm không hề gặp qua bất cứ ai Tiến nhập nội viện Tâm tình căng thẳng của tiêu viêm Cũng lặng yên hơn rất nhiều Bước chân trở lên chậm lại Lệ bước nhẹ nhàng Chậm rãi bước vào khu vực tân sinh bản môn Bởi vì lưng vẫn chưa đèo đại hắc thước Bởi vậy dọc đường đi Vẫn chưa có người nào nhận ra nội viện Để nhất luyện dược sư này nên trải qua nửa giờ đi bộ Hắn không gặp trở ngại đã tiến gần khu vực tân sinh Càng tiến vào khu vực tân sinh Chân mày tư viêm cũng hơi nhú lại Bình thường khu vực này đều là thành viên Của bản môn tủ vệ Mà hiện tại không có một ai cả Cước bộ đi vào của tân sinh Con đường trống rỗng làm tiêu viêm nhăn mọt Mày lại Vốn cước bộ nhẹ nhàng chợt nhanh hơn rất nhiều A thái Gần tới bàn môn Tiêu viêm rút cuộc gặp được một đoàn nhân ảnh Vội vàng từ phía trước Sau khi thấy mặt mũi đầu lĩnh đám người Tiêu viêm lập tức hô Theo tiếng hô quen thuộc này Vốn vẻ mặt vội vã Đám người đầu tiên là ngẩn xa Sau đó đầu lĩnh A thái hiện lên Vẻ mặt mừng như điên ngẩng đầu nhìn thân ảnh, Mặc hắc bào phía xa xa sung sướng nói, đầu lĩnh ngày đã trở lại, đầu lĩnh, đầu lĩnh đã trở lại. phía sau a thái một đám người nhìn thấy tiêu viêm không khỏi hoan hô lên. muôn nhi các nàng đâu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt đám người a thái mơ hồ phát hiện một chút lửa giận, sắc mặt tiêu viêm hơi trầm xuống, ngân quang dưới chân trượt lóe. Tân hình liền đột nhiên xuất hiện Tại mấy chục mét trước mặt A Thái Chậm giọng nói thi đấu thể thao chàng Phát sinh chuyện gì Tiêu viêm đôi mắt hiếp lại hỏi Mẹ nó Con không phải bạch bàng cái đám vương bất đản kia sao Nhắc tới chuyện này Khuôn mặt đám người A Thái Liền hiện lộ dự ra lửa giận Hôm nay Buổi sáng hổ ra học tỷ Dẫn dắt thành viên của bàn môn đi vào Thiên phần luyện ký tác tù luyện Hổ tìm được một vị trí khá tốt. Hơn nữa, còn trong đó tu luyện một khoảng thời gian, không ngờ người Bạch Bàng bỗng nhiên mạnh mẽ đập cửa, y và người đông thế mạnh sinh sự chúng ta, đuổi ban môn chúng ta ra ngoài. Hổ gia học tỷ đã cùng bọn họ tranh chấp, đối diện vài tên vương mắt đạt nói lời vũ nhục, Hổ gia tỷ nhị không được, liền cùng bọn họ động thủ, nhưng ngay bắt đầu, đối phương có những hai gã đấu linh cường dạ trong đám, Hổ gia học tỷ mặc dù nén giận đánh cho bị thương một tên nhưng bản thân cũng chúng một trưởng đối phương bị thương không nhẹ. Sau khi huynh đệ bàn môn đem hổ ra học tỷ quay lại, Ngô Hạo học trưởng nghe xong lập tức giận dữ trực tiếp về phía bạch bang. theo các huynh đệ trở về nói tiếp, Ngô Hạo học trưởng hạ kiều chiến thư với bạch trình hiện tại huynh nhi học tỷ các là dẫn theo toàn bộ người chạy tới thi đấu thể thao tràng đầu lĩnh. Với cái tên hỗn đạn bạch bang kia Thật là càng ngày kiêu ngạo Ý vào chúng ta không có đấu linh cường giả Ba lần bốn lượt đến tìm phá quấy Đầu lĩnh Lần này cũng không phải cùng bọn họ liều mạng Thực không thể nhịn được nữa Phía sau A Thái Một đám thành viên bản môn trước mắt Lửa giận lớn tiếng nói hiển nhiên đối với sự khiêu khích của bạch bang Bọn họ thực đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Bàn tay tiêu viêm khẽ nắm Tất cả tức giận mắn chửi đều đình chỉ lại, từng đạo ánh mắt mang theo sự chờ đợi nhìn hắn, khuôn mặt ấp trầm, hung quang nhàn nhạt lộ ra, khóe miệng tiêu viêm nhướn lên, thoáng xoay người, âm thanh lạch lùng, nói. Đi! trường 517 lên sàn đấu thi đấu tràng khu vực đóng bóng nhất trong nội viện có thể nói khu vực có chút máu tay này cùng với hoàn cảnh xung quanh của một học viện là hai sự tồn tại hoàn toàn trái lầm nhau nhưng mà cùng tồn tại trong nội viện lại không hề xảy ra mâu thuẫn gì điều này là không thể không nhắc đến quyết sách sáng suốt của nội viện Và cũng chính nhờ có thi đấu trang này mà tạo ra những học viên, được đội viện đào tạo ra khác với học viên của những học viện khác. Chỉ biết là một kẻ bề nổi của chiến đấu, một khi lâm vào cuộc chiến sinh tử tàn khốc thì nhún cả chân ra. Vì lý do được bao bọc quanh một cái địa vực hỗn loạn nhất đại lục, cho nên đệ tử không có kinh nghiệm huyết chiến thì một khi rơi vào trong ác giác vực, nghe rằng có kết quả là giữ nhiều lành ít. Về điểm này, giàn Nam học viện hàng năm đều phát sinh không ít xung đột với các giác vật. Tự nhiên rõ ràng nhất, trong thi đấu trà lấy hoàng đằng hậu hĩnh làm tiền đề, mỗi ngày đều có vô số học viện phấn đấu vì nó. Mặc dù là số người muốn trong chiến đấu đạt được khoái cảm và đột phá, nhưng nếu có thể có được thì vẫn được ngoài việc gia căng ra tăng kinh nghiệm chiến đấu lại khiến cho mỗi người cảm thấy cực kỳ hứng phấn Mỗi ngày ở thi đấu tràng cơ hồ đều có thể dùng từ biệt người tập lập để hình dung những tiếng là giống tiếng hô hoán cũng có thể nghe rõ ràng dù là đứng ngoài cả trăm mét Thi đấu tràng ngày hôm nay cũng không ai dự tính bị vô số bóng người chật lích phóng tầm mắt mà nhìn cũng chỉ thấy toán người đông nghìn nghìn những tiếng xôn xao vang lên ầm ỹ bên tai giống như là một loại mà ầm vang vọng làm cho số người không thể thích ứng cảm thấy một trận đau nhức trong thi đấu tràng khổng lồ có không ít những sàn đấu diện tích không nhỏ chút nào nhưng ngày hôm nay hơn một nửa số người đều bu quanh khu vực bên ngoài sàn đấu Theo hai bóng người hùng hẳn và chạm nhau, từng đạo, dao động đấu khí mạnh mẽ bộc phá. từng đợt tiếng hô tiếng giống đến kiệt lực nhằm trợ uy cho trận chiến. Cứ thế vàng vọng toàn bộ thi đấu tràng. Đại ca, giết nó đi! Cho mấy thiên tân sinh trực thối kia biết lợi hại của bạch bang chúng ta. Bên ngoài vòng chiến, một số học phiền đều mang theo một loại huy chương nhìn tên thủ lĩnh đang chiếm thượng phong về mặt cuồng điếu đầy mặt lớn tiếng hô hoán một số tên cũng không quen hướng về phía đám người trên khán đài đối diện âm âm hoặc cho một chàng tiếng cười chào phúng nhìn đám người trên khán đài đằng xa người dẫn đầu lại là một vị thiếu nữ áo xanh dung mạo của làng cực kỳ xinh đẹp nhưng làm động lòng người nhất lại là khí chất thanh tĩnh như một đóa hoa sen của làng vòng chiến này có thể là thu hút hơn một lượng khán giả của thi đấu trang. một nguyên nhân trong đó có lẽ là vì khí chất và dung mạo của là. đột nhiên giữa sân nổi lên một trận gió lớn. thiếu nữ áo xanh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. lúc này đôi mày liễu mạnh thành chợt nhíu lại, ẩn hiện một tia lo lắng. sau lưng thanh y Thiếu nữ là một đám học viên, trên ngực họ điều mang nguy chương dũng nàng. Nghe được tiếng cười dĩ cợt Từ phía đối diện truyền lại Khuôn mặt họ hiện lên vẻ tức giận Nhưng do lo ngại tình huống bất lợi Trên sàn thi đấu Nên đành luốt lỗi giận Chạm lên cổ xuống Quân Nhi Xem ra Ngô Hạo thực sự không phải đối thủ của Bạch Trình Hắn thực sự là quá lỗ máng mà Một thiếu nữ khoác áo màu đỏ Thân hình cực kỳ bốc lửa Đứng bên cạnh thiếu nữ áo xanh, quan sát bóng người đang liên tục di chuyển như gió trên sàn đấu, quần mặt tái nhợt, không khỏi nhằn nhó nói. Huần nhì khẽ gật đầu, bàn tay mềm mại, chậm rãi nắm chặt. Đôi mắt long lành nhìn vào giữa sân đấu một hồi, nhẹ giọng nói. Mặc dù Ngô Hạo vừa đột phá cửu tinh đại đấu sư, Nhưng dù sao, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn Nếu hết cách thì ta đành phải thay hắn thôi Người muốn đích thân gia tay Nghe thế hổ già ngật người Đối với thực lực khuân nhi Rất ít người biết rõ ràng Bởi vì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Trong mắt cô làng này đều là gió thoảng mây bay Làng như một con bài tay chưa được lật Ta không thể để lúc tiêu viêm ca ca trở về Lấy bản môn bị người ta hạ nhục thành như vậy được Huân Nhi mỉm cười Tiếng nói nhẹ nhàng Mà theo chút hạt ý Tên Bạch Trình đó Vốn muốn để dành cho tiêu viêm ca ca Nhưng hiện tại Chắc là ta tự mình xử lý hắn cho rồi Lời của Huất Nhi Cũng ý nói muốn thu thập Một lục tinh đấu linh như Bạch Trình Là rất nhẹ nhàng Nếu người bình thường hổ ra Tất nhiên chỉ tay mà cười nhạo. Nhưng cái bộ dáng bình thản của Huân Nhi nàng không có lửa điểm hoài nghi khé gật đầu quay lại hướng tầm mắt ném trận chiến phía chân, trên sân đấu. Bản môn thế lực là do tiêu viêm kiến lập sao? Ở một khu vực có tầm nhìn rất tốt ngoài thi đấu tràng vài bóng người nàng dựa nghiêng người và lan can Quan sát chàng chiến đấu trên sàn sau khi nghe được tiếng nói lập tức mở miệng hồ vàng kinh ngạc. Đúng vậy, bản mồn là do tân sinh tổ chức lên, hiện tại trải qua thu hút, cũng không ít lão sinh gia nhập, đầu lĩnh đích thực làm tiêu viêm. mái tóc dài màu bạc nhẹ nhàng tung bay, màu sắc chói lọi, làm cho kẻ khác cảm thấy nhức mắt. Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn đám người lập tu nhai kinh ngạc nói. Hạc hạc, tên này cũng là một nhân tài, Mới vào nội viện nửa Lâm đã có thành tựu cỡ này Lâm Tư Nhài cười cười nói Nhưng xem tình huống phía dưới Bạn bồn có vẻ rơi vào hạ phong Thế công của tân sinh kia mặc dù sắc bén Lại mang theo vài phần khí tức Sát phạt hiếm thấy Nhưng trình lệch của Bạch Trình quá lớn bằng vào thực lực Đại đấu sư đỉnh phong của hắn Có thể làm cho Bạch Trình luống cuống tay chân Cũng đã là rất giỏi rồi Ngày hôm qua nhận được một ít tin tức Tên gia họa Liễu Kinh hình như phái người tiếp xúc với Bạch Trình Bởi vì tiêu viêm đã thắng hàn nhàn khi So tài luyện dực thuật Kiếm Bạch Trình có chút kiên kỵ Nên trước giờ không dám hành động gì Nhưng sau khi tiếp xúc với người của Liễu Kinh Bạch Trình lại trở lên càng sỡ Có lẽ là có âm mưu Nghiệp Hạo bên cạnh vừa chăm chú nhìn vào thi đấu chàng. Vừa nghiệt ngẫm nói, đứng ở bên ngoài nghiêm hạo thô lỗ, hán sâu người thường thì cẩn thận hơn nhiều. Tiêu viêm và liễu kình có xung đột sao? Nghe thế, âm tu nhai kinh ngạc nói. Cũng không thể nói là vậy, tiêu viêm có hiểm kích với liễu phỉ, con đàn bà đó lòng dạ hẹp hòi, người cũng biết mà. Nghiêm hạo thẳng nhiên nói, trong giọng tựa hộ rất kinh thường liễu phỉ à hà, xem ra sắp có kịch hay rồi. Theo ta thấy, gã tiêu viêm kia là người không dễ gì để người khác bắt làm. hắn mặc dù thực lực là đại đấu sư, nhưng khi đối diện với ta, gây cho ta cảm giác rất thận trọng. Nghĩ lại, hắn che giấu khá thâm sâu. Lâm tu nhai cười nhẹ, hai tay để lên, lan cam ánh mắt tùy ý quẳng vào lời nghiêm hạo nhìn trước đó. bên trong bảng, bóng bóng râm nơi đó, có một bóng của người mờ mờ hồ hồ đứng sừng sững lộ ra một cỗ bá khí nhàn nhạt, nhạt Khiến đám người lầm tu nhai vừa biết Đó là ai Nghiêm hạo cười cười Lộn cười tựa như chờ mong Hai người sẽ được pha chặn chính diện Thàn Nguyễn biết này đôi mắt Thành tú hơi nhíu một cái chợt thở dài một hơi Lại để ánh mắt quảng quảng chàng Chiến đấu lóng bọc trên sân Quỳnh Trong sân hai bóng người Một đỏ một trắng Như chớp xẹt cao qua không chung cuối cùng như hai ngôi sao băng âm ấm, ấm va chạm vào nhau giữa sân ngày lúc đó hai cỗ đấu khí hùng hổ đột nhiên bùng lộ dưới cỗ kinh khí mạnh mẽ phát tán từ vũng lộ này sàn sân đấu cứng rắn bị vỡ lát hình thành lên cả một khe nứt thương ngày hai lúc hai người va chạm nhau tiếng kim loại va chạm vang lên thanh túy lửa tuét ra Huyết sắc trọng kiếm, đập mạnh vào một thanh trường thường, màu vàng sẫm, một cỗ kinh khí dao động biến phía trên hai bóng người, mạnh mẽ làm đến mức mắt thường cũng thấy được. Bình bình, bên trong tiếng vàng chậm thấp, hai bóng người đều đồng thời lùi về phía sau, bóng người màu trắng lưu lại hai bước đã ổn định, cúi đầu hư một tiếng, run bạc hai lên đem tất cả kinh khí hóa giải so với bóng người màu trắng thì bóng người màu đỏ chật vật hơn rất nhiều. hắn lùi bảy tám bước, thậm chí khi lùi lại một bước cuối cùng, một vết máu đỏ sậm từ khóe miệng trào ra, hơi thở hỗn loạn, đương nhiên là bị nội thương không nhẹ. Láo đại sỏi lắm, đứng ngoài quan khán nhìn thấy bóng người màu đỏ hộc máu lùi ra sau, đám người bạch bác không khỏi bùng lộ một tiếng hoan hô càng lúc càng nhiều châm chọc hơn được tặng về phía bản môn ở phía đôi diện khiến người của bạn môn tức đến xanh mắt tiểu tử hung ngang kia cử tình đại đố sư đã muốn khiêu chiến ta thực sự đã không biết tự lượng sức trưởng thương màu vàng sấm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất lắng nghe tiếng oan hô như sấm động bốn phía bành trình nhếch môi cười lạnh nói trong mắt gương giả chính thức người của bạn môn rút cuộc chỉ là hạng tiểu nhân ngang ngược có thể đạt được nhiều hỏa năng thì sao hỏa năng có nhiều hơn nữa không có thực lực cũng trở thành con dê béo trong mắt người khác mà thôi phụt, nhổ ra một ngộ máu tươi gương mặt ngô hạm ấp trầm ánh mắt vằn máu nhìn bạch trình đứng phía đối diện nhìn bộ giá của hắn giống như là một đầu mảnh thú khát máu, làm bạch trình chợt có cảm giác lạnh người tia máu trong mắt lóe ra một lát sau ngô hạm có vẻ như hạ quyết tâm lau vết máu trên quái miệng, sau đó đem máu tươi trên tay chậm chậm quẹt lên vết sắc trọng kiếm. dính máu tươi, vết sắc trọng kiếm mơ hồ, tăng thêm vẻ đỏ sập. khuôn mặt Ngô Hạo lúc này dần dần hiện lên một tầng đỏ quỷ dị. Nhìn thấy hành động quỷ dị của Ngô Hạo, bệnh trình nhớn mày. Trường thương trong tay nhẹ run chỉ về hướng đối diện. Ngay lúc Ngô Hạo đến bước cuối cùng phải xuất ra con bài tẩy này, một bóng nhân ảnh màu xanh tuyệt diệm bỗng nhiên nhẹ nhàng hiện ra giữa sân bàn tay mềm mại hoàn mỹ như ngọc nhàn nhạt vỗ bờ vai hắn lúc này năng lượng cuồng bạo trong cơ thể liền bình lặng xuống để cho ta tiếng nói nhẹ nhàng làm cho ngô hạo ngẩng ra hắn nhìn vòng eo mạnh khành như lá liễu trước mặt lắc lắc đầu trầm giọng nói ta có thể đối phó hắn hôn nhi nhàn nhạt, nhạt liếc bạch trình một cái chợt nghiêng hẳn mi nhìn ngô hạo đang kiên trì Dưới cái nhìn chăm chú, vô hạng vậy chịu thua, thấp giọng, cười khổ nói, cẩn thận một chút. Sao thế, bàn môn không còn người nào nữa hay sao, lại để một cô bé lên đài. Tiêu viêm đâu, sao đến giờ chưa thấy bóng dáng hắn, sợ rồi hay sao, nhìn tới huân nhì tiến nhanh lên. Bạch trình không nhận, nhịn được cười, chậm giọng, châm trọng nói. Đối phó với người à Không cần tiêu biếp ca ca ra tay đâu Huỳnh Nhi nhẹ giọng nói Bộ dáng kinh thường Khiến cho không ít người kinh ngạc Chỉ bằng vào khí chất đại định trước mặt Nhưng vẫn tổng dòng Đã khiến một số người trong trạng Vốn ái bộ một cô gái áo màu xanh này Lại tăng thêm bội phần Nhưng khi càng sợ hãi Vì khí độ của Huỳnh Nhi Thì lại không nhìn được quán giận tên tiêu viêm. Hắn thân là một người đàn ông Lại để một cô gái ra mặt Người của bản môn đều cuồng vọng như vậy. Tân sinh năm nay thực có thái độ tồi tệ nhất so với tân sinh mấy năm gần đây. Bị một cô gái hơn nữa là một cô gái xinh đẹp như vậy xỉ nhục và chỉnh hẹn không được lửa dần. Lúc này, Mân Nhi cũng lửa đáp lại. Trong bàn tay mềm mại, kim mang đại thịnh, năng lượng cường hắn ẩn chứa, trong đó khiến không ít người dên nên kinh dị thấy kim sắc quang mang trong tay huân Nhi, khuôn mặt bình tĩnh cũng trở lên kinh ngạc. chợt cười lạnh một tiếng, trường thương vung lên, đố khí màu sẫm, dây đặc lượn lờ lội lên. Trong sân kim quang và thầm hoàng sắc quang mang đại thịnh, chốc lá sao, hai đạo quang ảnh đồng thời hành động như chớp. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chăm chú đã lướt bắn đến. Trong một hơi thở đã gặp giữa sân, Trong khi mọi người tưởng rằng Sự và chạm mạnh mẽ lại sắp sửa lộ ra Thì mơ hồ cảm nhận tiếng sấm nhạt nhạt vang trong thi đấu trả Trọng nháy mắt Tiếng sấm vang lên Một đạo hắc ảnh tàn ảnh hiện lên song trưởng như chớp bắn ra Nhung viết đẩy vào bờ vai cả hai người Đầu tiên là nhu lực tràn ra Nhẹ nhàng đẹp hồn nhì lùi ra biên giới sàn đấu Trong khi đó Bạn này mạnh mẽ tiếp xúc với Bạch Trình Mạnh mẽ bùng nổ kinh lực hùng hẳn Chân hẳn bay về phía sau Từ hắc sắc tàn ảnh hiện ra Cho đến việc khuân nhi Bạch Trình đều bị chấn lui Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt Đại đa số người ta chỉ cảm thấy Đập mắt đột nhiên lóa lên Rồi thấy hai bóng người đã lùi ra sau Cuồng vọng Đương nhiên là vốn cuồng vọng Bạch Trình thủ lĩnh nếu không ngưa tiêu viêm tà trời với người là được động thủ với một cô gái không sợ mất thân phận hay sao tiếng cười nhẹ nhạt, nhạt đột nhiên vang lên trên sân mọi người ngẩn ra ngạc nhiên di động tầm mắt hướng về bóng người khoác áo đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân trong sân tà ảnh màu đen nhanh chóng ngưng thành thực thể hắn bảo nhân cái ngực đầu lộ ra khuôn mặt đan mỉm cười thanh tú chẳng qua đuổi cái đó ai cũng có thể nhận ra vài phần sát ý lạnh lẽo. à kịch hay sắp mở ban rồi. ở một bên cạnh trên cạnh kỹ trạng lâm tu nhai đang dựa trên lan can đôi mắt sáng ngời ánh mắt không nhận được chuyển sang chỗ bóng người ẩn nấp trong bóng râm lúc này cũng đã dựng thẳng người lên hơi thở bá đạo sắc bén chợt tăng lên một ít. trường 518 chiến đấu kịch liệt thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện liền tạo ra tiếng vang lớn làm thi đấu chàng đột ngột lâm vào trạng thái yên tĩnh ngắn ngủ mà sau khi nghe được lời trong miệng người này nói ra mọi người mới nhất thời hiểu được người mới tới là người nào các thành viên bản môn lập tức phát ra tiếng hoan hô như sấm sét còn những người đang vây quanh đứng xem ánh mắt đảo qua mang theo vài phần hứng thú đánh giá tiêu viêm trong mắt bọn họ hơi chút chờ mong luyện dược thuật của tiêu viêm đã chứng tỏ sau khi cùng hàn nhàn tìm thí sau mỗi người trong nội viện đều biết dù luyện dược thuật kiệt xuất cũng không đại biểu cho sức chiến đấu bản thân hơn người nơi này là nơi chặn gặp bạo lực chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể làm người ta lại sinh kinh ý với bản thân Còn những thứ thân vận khác Không có lừa điểm tác dụng Bởi vậy nhìn thấy tiêu việp xuất hiện Mọi người đều có chút chờ mong Điều thành niên có luyện dược thuật kiệt xuất này Có hay không cho người ta thấy Sức chiến đấu cao cường Quân nhì bị đẩy nuôi vài bước Cảm nhận được cỗ lực lượng Đầy quen thuộc Ngọc thủ đang ngừng tụ kim quang mạnh mẽ Cũng dần dần tiêu tán đi Tự lùi ra ngoài vòng chiến Đôi mắt đẹp nhìn thân hình cao ngất Phía trong sân đấu kia Lúc này tâm tình mới lặng lẽ thả lỏng xuống Tiêu viêm ca ca Kế tiếp chính là dành cho ngươi Hắc tiêu viêm cuối cùng ngươi cũng xuất hiện bờ vài bạch trình run lên bản chân hung hăng đạp một bước trên mặt đất lập tức đem cố kinh khí kia hóa giải. ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen trong sân, không khỏi cười lại nói. tiêu viêm liếc mắt nhìn hắn, bàn tay khẽ động, quyền trọng thước đột nhiên hiện ra, tay phải nắm chặt truy thước, mạnh mẽ vung lên. nhất thời kình phong xuất hiện, kèm theo tiếng gầm zít, cười diễu khởi nói. nhìn bạch trình học trưởng, khá chờ mong ta thì phải, thế nhưng thực sự là đáng tiếc. Bạch Trình học trưởng cũng không phải là con gái Bằng không ta thực sự là rất vui đó Ha ha, Nghe tiếng thanh âm chiều tức của tiêu viêm trên sân Xung quanh khán đài không khỏi bùng nổ một trận cười vang. Khóe mắt giật giật Âm thanh Bạch Trình lạnh lùng nói Biệng lưỡi bén nhọn lắm Tần này để xem người có lấy cớ gì mà thoát thân Không cần tìm cớ gì nữa cả Ngô Hạo đã phát chiến từ đối với ngươi, ta đây là người kế tiếp. Ngày nay ta cũng đợi lâu rồi, ân oán trước kia nhất định làm cho rõ đi. Một tiếng cười khẽ, tiêu viêm đấm thật mạnh trọng thước trên sân đấu, sức nặng mạnh mẽ làm cho mặt đất cứng rắn nứt ra một đường. Ngẩng đầu cười nói với Bạch Trình: Tốt lắm, có đẳng lượng bất quá, người muốn tự dước lấy nhục, vậy thì đừng trách ta mạnh tay. Nhìn thấy Tiêu Viêm một lần nữa không có chút trốn tránh, ngược lại lại chủ động khiêu chiến. Bạch Trình trên khuôn mặt nhất thời toát ra một chút ý mừng, cười to nói. Bạch Trình học trường, người nói nhạc hơn trước nhiều đời đấy. Tiêu Viêm mỉm cười, khuôn mặt mặc dù hỏa hoãn, nhưng thốt ra lời nói càng ngày càng. Làm cho khuôn mặt Bạch Trình thêm phần ẩm chậm đợi sau khi ta chịu ngươi xong đừng mong cầu xin tha thứ. Tập chẳng nói một câu, Bạch Trình rốt cuộc cũng im lặng, nắm chặt trường thương, màu vàng sẫm trong tay, cây thương hơi hơi rung lên. Đấu khí màu vàng đậm liền từ cơ thể của mình Trình bắn phát ra, Trọng nháy mắt lập tức bao phủ cây trường thương. Tổ hệ đấu khí sao? Nhìn màu sắc đấu khí của Bạch Trình. Yếm chân mảnh cao lại Loại đấu khí quen thuộc này Nếu so sánh với người cùng cấp bậc Thời gian chiến đấu Không thể nghi ngờ là kéo dài hơn nhiều Hơn nữa Loại đấu khí này mạnh mẽ về phòng ngự Nếu cùng người chiến đấu Bằng vào đấu khí hùng hậu Cũng có thể làm cho đối thủ mệt mỏi Đến mức không chịu nổi loại thuộc tính đấu khí này cùng người khác chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hành áp chế thế công mãnh liệt đây thực sự là loại đấu khí thích hợp nhất tại nơi đây thân thể tiêu viêm khẽ khẽ run đấu khí màu xanh liền trong cơ thể hùng hậu trào ra mà cùng theo sự xuất hiện của đấu khí mạnh mẽ một cỗ hơi thở cường hãn cũng từ trong cơ thể làn tràn lúc này cảm thấy cỗ hơi thở đó cường hãn không ít người tỏ ra sững sờ đấu linh phía trên khán đài huân nhi hộ gia ngô hạo hai người đét mắt nhìn nhau một cái trong mắt đều có chút kinh ngạc cùng kinh hỉ không nghĩ tới hai tháng không gặp tiểu viêm đã thực sự đột phá tới đấu linh cấp bậc một tháng một cấp với tốc độ tu luyện như vậy cho dù là bế quan tu luyện cả ngày tại thiên phần luyện khí tác Muốn đuổi theo cũng không thể kịp Người này Mới chưa gặp đến nửa tháng Mà đã là đến đấu linh hay sao Lâm tù Nhai trên mặt đầy lét kinh ngạc Ngày đó khi thấy tiêu viêm Trong núi sâu Thực lực nhiều lắm là ở cấp bậc đại đấu sư Vì đói rằng cấp bậc Chân chính của hắn Như vậy còn cách cấp bậc đấu linh khá gần Nhưng bọn họ Những người tự mình trải qua giai đoạn này Phi thường rõ ràng muốn đột phá chứng hại từ đại đấu sư đến đấu linh. Cần phải trải qua gian khổ cỡ nào. Bởi vậy, nhìn thấy trình độ mạnh mẽ bộc phát của tiêu viêm lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Khó trách, lần này lại trực tiếp cùng bệnh trình đối kháng. Hóa ra hắn đã tiến cấp. Nhưng mà dù vậy, thời điểm này hắn so với bệnh trình còn chênh lệch tới 6 tinh, Đây cũng không phải là điều dễ dàng, san lấp niềm hào kinh ngạc rất nhiều nhưng cười nói. Ta tin hạ tưởng hắn có thể thắng. Một bên gương mặt lạnh như băng của Hàn Nguyên hiện lên một chút tươi cười. Lúc trước tiêu viêm thực lực chỉ là một ngũ lục tinh đại đấu sư lại có thể đủ sức cho gã tam tinh đấu linh phải kiên kỵ không thôi. Hiện giờ thực lực tăng mạnh, tiến vào đấu linh cấp bậc. Cho dù là Bạch Trình so với hắn cao hơn 6 cấp. Nhưng Hàn Nguyệt vẫn tin tưởng không nhỏ. Ta có chút tin tưởng đối với hắn, Nhưng cũng biết tên kia nghĩ như thế nào. Lập nhà nhài khẽ vươn vai, Ánh mắt tập trung hướng thân ảnh hát ám, Mơ hồ trên sân đấu trong miệng cười nói. Nhìn tiêu viêm trên đài đang sôi sục khí thế, Mạnh trình lặng đi một chút, Trong mắt sẹt qua một chút khiếp sợ. Một lúc sau, Trên khuôn mặt dần hiện đến vẻ ngưng trọng cười lạnh nói khó trách lần này ngươi kiêu ngạo thế hóa ra bởi người đã tấn cấp thân mình tiêu viêm khẽ rung động xương cốt trong người va chạm không ngừng tiếng kêu thanh thúy sau một lúc tiêu viêm mới thở một hơi thật dài cảm thụ được trong cơ thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ bĩm cười nhường đầu như bạch trinh bàn tay nhanh chóng cầm chuôi thước cất bộ tiến vào phía trước vài bước trong thước trong tay bám sát mặt đất và giả tiếng kêu sàn sàn, làm cho sàn đấu cứng rắn tạo thành một đường màu trắng. Lạnh lục nhìn tiêu viêm đến gần, cảm thụ không khí khẩn trương, bạch trình nhanh chóng nắm chặt trường cương trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào tiêu viêm bước đến. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng 10 thước, một tiếng quát to trong miệng bạch trình vang lên, một đạo đấu khí vàng đập hùng hậu, dường dòng nước từ trong cơ thể hắn ồ ạt ra chân đạp một bước trên mặt đất thân hình bạch trình tình đạo đấu khí nhanh chóng ngừng tụ thân thể mượn sùng lực giống như là một cánh bướm đấu khí bao phủ toàn thân thân thể cùng trường thương cơ hồ hòa nhập vào nhau trường thương cắt qua không khí tạo ra một tiếng vàng suy suy không ngừng lục tình đấu linh cường dạng tụ lực làm cho tăng đá lớn trên đấu trường cũng phải văng tung tóe. Nhìn về phía Bạch Trình mở màn khí thế công hung hăng, tiêu viêm ngược lại trên trực tiếp đối cứ chân đạp nhẹ thân hình như mũi tên màu bạc ẩn hiện, thân hình thoáng liền biến mất tại chỗ, thật là quỷ dị. Đột nhiên mất đi mục tiêu tấn công, làm cho sắc mặt Bạch Trình thay đổi xám xịt, nhưng chỉ là một tia thoáng qua trong lòng lập tức sinh ra ý nghĩ khiếp sợ. Trước kia, tiêu viêm tuyệt không có được tốc độ cỡ này, cho dù hắn đã tấn cấp, nhưng không có khả năng có tốc độ tăng nhanh như vậy. Ý nghiệm trong lòng như tia chớp hiện lên, trường thương trong tay bạch trình cũng đột nhiên đổi hướng, quay về phía sau đâm mạnh. Đỉnh tiếng vang thanh túy như một tia hoa lửa liên tục xuất hiện trên sân. Bạch Trình đưa trường thương về phía sau chống đỗ lực tấn công của hiền trọng thước Nhưng trên thần thước tích hợp một lực lượng rất mạnh làm cho trường thương cũng phải thoáng công đi Lực lượng cũng tăng ngọt rất nhiều Tại sao lại thế này cho dù tấn dai cũng không thể tăng nhiều đến vậy chứ Hiện tại người này bất luận lực lượng tốc độ còn cả phản ứng so với trước kia giống như là một loại thoát thai hoàn cốt cảm thụ được lực lượng từ phía trên trường thương truyền xuống trên khuôn mặt của bạch trình có chút đau khổ trong lòng hiện lên nét sợ hãi tiêu viêm không để ý đến sự hoảng sợ trong lòng bạch trình trọng xích trong tay mang áp lực cực lớn hướng tới bạch trình mà đập mạnh xuống tuy trọng xích trong tay rất nặng nhưng so với trường thương dài trong tay bạch trình thì lại linh hoạt hơn rất nhiều Lúc này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ xả quyền ghét xuống phía dưới. Bệnh trình bởi vì ngay từ đầu phản ứng không kịp mà thoáng có chút bối rối. Nhưng dù sao, bệnh trình cũng là lục tinh đấu linh cường giả Dưới thế công của tiêu viêm, ổn yếu hơn, hắn cũng dần bình ổn. đấu khí hùng hậu cấp bậc lục tinh đấu linh chậm rãi trào rạt ra. Nhanh chóng đem công kích cực mạnh của tiêu viêm trẻ ép xuống. Hơn nữa, cũng bắt đầu triển khai phản kích mạnh liệt. Trường thương uốn lượng giống như con độc xà giấu mình trong cát giáo quyền mắng ngoan động. Mỗi một lần tấn công tiêu viêm đều nhắm vào các vị trí yếu hại Bên trong sân đấu, hai đạo thân hình thoáng ẩn thoáng hiện. đố khí màu xanh và màu vàng lan tràn khắp sân đấu. Mỗi một lần trọng xích cùng trường thương va chạm, mắt thường cũng có thể thấy được không khí chiến động tạo thành từng cơn vượng sóng, liên tục di động hoách tán Trên sân đấu cứng rắn, cũng không ngừng lan tràn khai lứt chằng chịt như bụi gai Choang choang, trọng thước cùng trường thương và chạm, tiêu viêm thực sự cùng với bạch trình đối kháng. Cả hai tung hết lực lượng, bạch trình cứu bộ lùi hai bước, còn tiêu viêm lùi tới bốn bước. Hiện nhiên mặc dù chiếm được vị trí tốt hơn, Nhưng đối phương vận dụng linh hoạt đấu khí lục tịch đấu linh mạnh mẽ vẫn làm cho hắn rơi vào chút tế hạ phong. Phía khán đài nhìn thấy tiêu viêm nơi, nơi đó rơi vào tế hạ phong không khỏi vang lên âm thanh lo lắng. Còn các thành viên khác của Bạch Bang thì mượn cơ hội này và ra những tiếng cười chào phúng trời rủa Sau khi chiếm được thế thượng phóng, chứng thương của bạch trình vùng lên cười lạnh nói. Nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy mà dám mạnh miệng, thì tự động cút xuống đi. Nghe vậy khóe miệng ti Viêm cũng không khỏi lộ lên một tin cười lạnh, thập mắt nhìn chừng chừng xuống dưới sân đấu. Trọng tước mạnh mẽ cắm vào trước mặt đất, hai tay nhanh chóng kết thành hình ấn kỳ dị, theo hình ấn trên tay chuyển động. Một ngọn lửa màu trắng nóng cháy bùng lên Gọn lửa màu trắng bọc lấy toàn thân tiêu viêm Làm ấm trông giống ngọn đuốc sống Một lúc sau, con lửa nóng đột nhiên trở về Cuối cùng một lần nữa biến mất hoàn toàn trong cơ thể tiêu viêm thiên họa tam huyền biến, thanh liên biến Một tiếng quát khẽ, thân thể tiêu viêm lại một lần nữa run lên năng lượng đang gần sấu bên trong gần mạnh Giống như là núi lửa phun trào mạnh mẽ cuối cùng giống như một dòng nước lớn liền chảy mọi ngóc ngách trong thân thể cảm thụ được đấu khí trong cơ thể tăng lên mạnh mẽ bàn tay lập tức lưng chui huyền trọng thước lên nhìn bạch trình phía đối diện tiêu viêm khẽ cười nói lại tiếp tục thôi vừa mới nói xong tiêu viêm liền xoà một tiếng thân thể đồng thời hóa thành một vệt đen hướng bạch trình đột ngột lao tới mỗi một lần bàn chân hạ xuống đều lưu lại trên mặt đất tấn đấu dấu chân rất sâu đồng thời lực tác động nhờ vào đó chuyển hướng nhanh chóng động tác vô cùng thành thục như cá trong nước